Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 869, Hồng Mông Thiên Hoàn Thành. 869, Hồng Mông Thiên Hoàn Thành. Lam Đinh Nhạc nhìn đến đại đạo Tôn mấy người thời gian, cảm giác rất khiếp sợ. Đường đường đại đạo cảnh vô thượng tồn tại, thế nhưng ở trên con đường này bị như vậy nguy cơ thật sự khó có thể tưởng tượng. Toàn văn xem. Liệt không hắc lân thú hóa thành một vị đoan trang nữ tử Ung dung hoa quý Mà giờ khắc này chính là nàng đỉnh đầu kia khỏa bảo trâu màu xám bảo vệ đại đảo tôn mấy người Tiểu tử, người thế nhưng chạy tới, lời hại à Thanh ngưu đại tôn bản thân bị trọng thương, rất thê thảm nói, hơi thở rất suy nhược Nhìn đến đinh ngạc một mặt kinh ngạc Bàn cổ Đại Đảo Tôn cũng thật không ngờ Đinh nhạt lại có thể tới rồi Theo sau Mất một phen công phu Đại Đảo Tôn ba người đều là thoát thân mà ra Bất quá Đảo Tôn Điện Điện Chủ cũng là không ở Dĩ nhiên vẫn là ở tại Thanh Thiên trong tay Đó là một vị rất cường đại tuyệt thế bá chủ Thanh Thiên không đơn giản à, Vì thông thiên chi lộ hắn đã sớm chuẩn bị rất nhiều Thực kỳ kỹ càng tỉ mỉ Thủ đoạn quần quần Con đường này thượng người Hầu như đều bị hắn cho tính kế đến Thanh Ngưu đại tôn than nhẹ nói Nếu không phải theo sát đại đạo tôn Hắn khả năng đã sớm vẫn lạc Lòng dạ sâu hơn Ở thực lực tuyệt đối trước mặt cũng là không tốt Hắn có thể không nghĩ tới chúng ta có thể đi lên Đinh nhạt lánh cười nói Bàn cổ đại đảo tôn một mặt thoải mái Đối thanh thiên Hắn một có gì đáng sợ chứ Hiện giờ càng là không sợ Chờ thần tôn bị cứu ra Tăng thêm bất tử thiên tôn Tam đại đại đảo cảnh vừa ra Thanh thiên nhiều hơn nữa thủ đoạn đều là không tốt Thậm chí còn có thể để cho thiểu bạc miêu lôi ghéo lôi ghéo kinh đế Đó cũng là một cái cường nhân Vượt qua núi lửa đoàn để cho Đinh Nhạc ngoài ý muốn là ma tôn hai đời cùng đế nhất đều là tiêu thất. Chạy, chạy cũng tốt, sớm muộn gì cũng phải gặp lại. Đinh Nhạc nói, đoàn người lại ra đi. Dọc theo con đường này, thỉnh thoảng có thể nhìn đến máu tươi trải xa điện. Không thể không nói thanh thiên ở trên con đường này phong thái vô thượng. Tính toán anh hùng thiên hạ. Vô cùng đơn giản mới gặp chân công đáy. Lần này, Ngay cả đinh nhạc đều là không thán phục không được. Thủ đoạn này, Nếu không phải đinh nhạc đám người từ phía sau tới rồi, Thanh thiên thật đúng là là quét thông thiên chi lộ. Tiến vào hồng mông thiên, Hắn không có cơ hội rồi. Thần tôn từ một vùng biển minh mông bên trong thoát vây mà ra. Thần quang vô lượng, Trong mắt tức sần khí, hiện nhiên ác hỏa khí. Không đến bao lâu, đinh nhạc mấy người thấy được mặt khác vài vị quốc chủ. Từng cái từng cái thay thảm đến cực điểm, bị vây ở tử địa bên trong. Đinh nhạc đám người đến khi thời gian mấy vị này đã sắp treo. Mấy người kia lúc trước tranh đấu bên trong ngồi bàng quang, nhưng hiện tại cũng là nói. Ba vị quốc chủ thoát vây mà xa Mỗi người sát khí bốn phía Khó có thể kiềm nén Bất quá thủ hạ của bọn hắn Cũng là đều bỏ chạy Cũng không biết tại đây hung nguy Khó lường thông thiên chi lộ thượng này Một ít tuyệt thế bá chủ Còn có thể hay không bảo toàn tính mệnh Mèo mèo Tên kia thật đúng là Ai cũng không buông tha à. Ma tôn cùng tinh đế lão nhân kia đây Tiểu bạc mèo kêu đạo Xem vừa ra ra trò hay Rất chờ mong mặt sau tình huống Thông thiên chi lộ đã dùng đi rồi Rất đường xa quá trình Chầm rãi Đinh nhạc đoàn người bốn phía đều là xuất hiện nhàn nhạt tử khí Điều này nói rõ đã dùng đến gần rồi Hồng mông thiên địa phạm vi Mọi người đều có chút kích động Hồng mông trời ạc đại đảo nơi khởi nguồn Thật sự đưa tay là có thể chán tới Âm âm âm Nhưng vào lúc này Đột nhiên Toàn bộ thông thiên tri lộ chấn chuyển động Giống như thiên địa sụp đổ giống như vậy Dưới chân đường bắt đầu văn tung tói Không được Mọi người biến sắc Nhất thời đứng dậy chạy về phía trước độ cực nhanh A Đà thiên đảo tôn kêu thảm thiết Nửa người đều là bị một ánh hào quang cho chém Đinh nhạt ánh mắt vừa động Vội vàng thân tay nắm lấy đà thiên đảo tôn Cấu hắn Đa tạ đảo cứu Đà thiên đảo tôn sắc mặt vô ích Lòng còn sợ hãi Vội vàng cảm tạ Vừa rồi Đinh nhạc nếu hơi chút do dữ Khả năng phải vẫn lạc Đằng trước thông thiên chi lộ sụt đổ Vô cùng hào quang văng khắp nơi Có thể cho đại đảo cảnh vô thượng tồn đang vì nó giọt máu Tùy theo tiền độ đều là hoàn toàn mông lung Hào quang rối loạn Con đường này hoàn toàn sụp đổ Xông qua Bàn cổ đại đảo tôn nói Khi trước bước ra Kinh thi thần thông bổ ra Mạnh mẽ mở ra một con đường Phải xuyên qua mảnh này hỗn loạn khu vực Âm âm âm Mọi người ra tay, đến lúc này, ai cũng sẽ không muốn lui ra ngoài, chỉ có thể đi tới. Giờ phút này toàn bộ đều thi triển thần thông, mở thông đảo, xuyên qua khu vực này. Đại Tôn, Ngài có thể chậm một chút, Đinh Nhạc cùng Thanh Ngưu Đại Tôn một đảo. Thanh Ngưu Đại Tôn bản thân bị trỏng thương. Cho dù ăn đinh nhạt hai viên thần đan đều là còn không có thở ra hơi. Vùng này hung hiểm vạn phần. Từng đảo hào quang văng khắp nơi. Mang vô cùng uy lực. Thổi phù một tiếng. Đinh nhạt đầu đều là thiếu chút nữa bị quét đi. Để cho hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bất quá tùy theo, đinh nhạt liền không cảm giác được phương hướng rồi. Bốn phía đều là hoàn toàn mờ mịt chỉ thiên châm. Đinh Nhạc lấy ra chỉ thiên châm. Kim đồng hồ lay động. Kia khí linh sắc mặt rất ngưng trọng. Không đến bao lâu liền cho Đinh Nhạc chỉ dẫn vượt qua phương hướng chính xác. Đây mới là chỉ thiên châm lớn nhất công hiệu. Rất nhanh. Đinh Nhạc đi ra khu vực này. Một lần nữa bước lên thông thiên Tri lộ. Theo sau đinh nhạc thi triển thần thông đem những người khác cũng là đón dẫn ra. Kia là ma tôn. Sau đó không lâu, đinh nhạc đám người chính là thấy được ma tôn. Cũng là khổ rơi bình dương. Hắn bị một mảnh hào quang cho vây ở. Hào quang như đau. Ma tôn sắc mặt đều là khổ. Ma khí đều là suy nhược. Ở ma tôn trước người, ma tôn hai đời đã ở, hắn trước tiên đến, đang tài trợ giúp ma tôn thoát vây Âm Một tiếng vang lớn, ma tôn thoát vây mà ra, ma quang tận trời, sát khí tận trời Mèo mèo bản Miêu có thể đánh đố kia thanh thiên ghét cuộc khẳng định rất thê thảm Tiểu bạc Miu cười rất vui vẻ Thanh thiên đích xác lời hại Liên tục tính kế đến đại đạo cảnh vô thượng tồn tại Nhưng có thể Hắn tính kế quá nhiều Cuối cùng lần này Nhất định là sẽ bị té nhào Oanh Đặng trước Có tiếng nổ vang truyền tới Mà ở tiện phương Tử khí càng thêm nồng đậm Thông thiên chi lộ bốn phía đều là một mảnh tử khí Hồng mông thiên liền ở tiện phương Nhiều như vậy cường giả ở Thông thiên chi lộ cũng là muốn biến thành đường bằng phẳng Một đường cẩn thận Mọi người lại ra đi Cuối cùng Một đảo thật lớn môn xuất hiện ở xa xa Đây là một tòa thật to vô biên cửa lớn màu tím Hồng mông thiên hơi thở biểu lộ mà ra Để cho nhân suy mê Mà ở trước cửa Tinh đí cùng thiên môn tinh Hai người đang tải đau khổ kiên trì Mà thanh thiên còn lại là Mang một đám tuyệt thế bá chủ Vây công hai người bọn họ Xem tình huống tinh đí Cũng là kiên trì không được bao lâu Cho hay bắt đầu Đinh nhạc nói Âm âm âm Bàn cổ đại đảo tôn Thần tôn Ma tôn Bất tử thiên tôn đều là triển lộ Sa khí thế của tự thân Một đảo hơi thở của đảo bao phủ tới Như là cơn sóng gió động trời giống như Phịt một tiếng vang lớn Một vị tuyệt thế bá chủ trực tiếp kêu thảm thiết nổ tung một mảnh Vẫn lạc mà đi Nhất thời Thanh thiên sắc mặt khó coi Âm trầm không chừng Ánh mắt của hắn quét qua Chính là thấy được mấu chốt Ánh mắt rừng ở đinh nhạc trở trên thân thể người như là đao cắt Thanh thiên không nghĩ tới sao, ha ha ha. Ngươi muốn chết như thế nào bản tôn đến thành toàn ngươi. Ma tôn cười to, hấn ý cuồn cuộn. Hắn đã dùng rất cẩn thận, nhưng vẫn là bị án hại. Thật sự để cho hắn tất ức. Bất quá cũng không thể nói liền thanh thiên sẽ tính kế. Những người khác đều là ngâu ngốc một dạng. Sọc theo con đường này là cho nhau tính kế. Chỉ có thể nói thanh thiên càng thêm ký cao một bậc. meo mèo. mèo. bản miêu cảm thấy được đi từ rất đơn giản mấu chốt như thế nào không để hắn chết. Tiểu bạch miêu sâu kín nói. Thanh thiên người bên cạnh đều tuyệt vọng. Đế nhất cũng tại bên người càng là trong lòng hoảng sợ đã không có phản ứng. Ánh mắt đều là dại ra. Hắc hắc. Thanh thiên nở nộ cười, khuôn mặt của hắn mang vô thượng Uy nghiêm. Một cái kỷ nguyên mưu tính, một đường đường bằng thẳng đến cuối cùng thế nhưng lật thuyền. Thượng thiên mở cho hắn một trò đùa. Âm âm âm, đinh nhạc đẩy ra cửa lớn màu tím, nhất thời trước mắt tử sắc, một cái đại thế giới xuất hiện. Đại đảo gần trong gang tức còn sơ tay có thể nắm.